phần 3.6 tạ đoạt thạch gật đầu đã cho quản gia đi gọi hạ nhân tập hợp lại một chỗ lại cho người đi mời bọn người diêu mật đi ra diêu mật đã mặc xiêm y lại giúp tạ đằng mặc đưa cho hắn một túi hương dùng thường ngày đeo lên suy nghĩ một chút lại lấy xuống cắt một lọn tóc nhét vào túi hương cột chắc dây băng đeo lại ngang hông cho tạ đằng nhất thời chôn đầu vào ngực tạ đằng lưu luyến không rời Tạ Đằng cũng đưa cho Diêu Mật một khối ngọc bội nhét vào lòng bàn tay của nàng và nói: Đây là xính lễ, mặc dù hơi ít, cũng xin nàng vui vẻ nhận. Đợi khi trở về, ta sẽ cho nàng nhiều hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudiomới.com. Diêu Mật không khỏi nở nụ cười. Đồ ngốc, sính lễ là phải đưa cho Diêu ra, chứ không phải cho ta. Nói rồi cất ngọc bội đi, thấp giọng nói: Cái này là vật đính ước. Tạ Đằng hôn nhẹ lên tóc Diêu Mật nói, đúng thế, là vật đính ước Đợi đến khi Tạ Đằng dẫn Diêu Mật đi giao, Tạ Thắng và Tạ Nam cũng dẫn Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đi giao. Tạ đoạt Thạch liền cho chuẩn bị trà, vừa nói, mời cố phu nhân các nàng đi giao. Diêu Mật nhìn lén Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, lại thấy các nàng cũng lén nhìn qua. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đều đỏ mặt. Phạm Tinh thấy Diêu Mật cùng Tạ Đằng đi giao, lặng lẽ đến gần. Kéo qua một bên nói nhỏ bên tai, Diêu tỉ tỉ, tỉ cũng Diêu mật không cho nàng hơn nữa, Bấm bàn tay của nàng một chút, Gật đầu nói, Chờ một hồi nữa hãy nói, Nói rồi nhìn Phạm Tinh, Thấy môi nàng hơi rách, Lại lén liếc nhìn tạ nam, Nhìn vị nọ cũng bị rách môi, Không khỏi ngạc nhiên, Á ha, tiểu tinh xưa nay hay xấu hổ, Không ngờ tối hôm qua lại dũng cảm thế này, Sử Tú Nhi cũng lại gần, Vẽ vài vòng trong lòng bàn tay Ý là, tối hôm qua Phạm Tinh đút thuốc cho tạ Nam xong Nhất định là rất kịch liệt Ba người chỉ thấp giọng nói chuyện vài câu Nhất thời nghĩ đến bọn người tạ đằng phải xuất trinh Lại không còn tâm tình nói tiếp Chỉ chăm chú nhìn lang quân của mình Nhìn nhiều hơn một chút Sáng sớm cố phu nhân thức dậy Liền nhận được tin Nói rằng biên quan báo nguy Đám người tạ đoạt thạch sắp xuất trinh Trong đêm qua Diêu mật đã động phòng với tạ đằng, đợi tạ đằng chiến thắng trở về, sẽ bổ sung đủ hôn sự. Nhất thời bà trợn mắt há hốc mồm, bấm vào tay trái, rồi lại bấm vào tay phải, hoài nghi mình nghe lầm. Đợi đến khi Sử di nương và phạm di chạy tới, hỏi nhau, lúc này mới xác nhận sự tình là thật. Trong khoảng thời gian ngắn, ngơ ngác nhìn nhau, phạm di tỉnh thần trước tiên, cười to kêu một tiếng, chưa gà đã động phòng. Còn có khả năng trở thành quả phụ, ông trời của ta ơi. Cứ như vậy, gà cho đông cần còn hơn. Sự di nương bị Phạm Di cười một tiếng, cũng phục hồi tinh thần lại, đấm ngực dậm chân nói. Hỏi cũng không chịu hỏi ta một tiếng, lại đi động phòng rồi. nếu mà tạ thắng có thể chiến thắng quay về, đương nhiên là phong quang vô hạn. Nếu như không trở về, thì cuộc sống sau này phải trôi qua làm sao đây? Cố phu nhân thì thảo thì thầm, tướng quân tốt thì tốt, nhưng đoan quận vương và la nhị ra cũng đâu kém gì. Mà tướng quân này phải xuất trinh, ai biết được chuyện sau này. Có lý nào lại không chịu thương lượng với trưởng bối tiếng nào mà ôm nhau đi động phòng kia chứ. Ba người thầm oán trách một trận, sau đó chỉnh lại tâm tình rất nhanh. Không động phòng thì cũng đã động phòng rồi, đành suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp mà thôi. Nhất định là ba huynh đệ kia đều bình an trở về đến lúc đó nữ nhi sẽ là cáo mệnh phu nhân tướng quân phu nhân là gia quyến của công thần phong quang vô hạn nhất thời có nha hoàn đến mời các bà đi ra ngoài các bà theo nha hoàn đến giữa đại sảnh đều nhìn chừng chừng nữ nhi lại vội vàng thu hồi tầm mắt sợ bị người ta chê cười ngực cố phu nhân như bị chặn lại đường đường là một nữ nhi hôm qua được tạ đoạt thạch nhận làm nghĩa tôn nữ tối hôm qua đã bị tạ đằng động phòng truyền đi thật không biết người ta đồn thổi thế nào nữa. Tạ Đoạt Thạch thấy các bà tới, cũng không khách sáo, chỉ nói, đợi chúng ta chiến thắng trở về sẽ chính thức ban bộ hôn sự, lúc này đã thiệt cho tiểu mật các nàng rồi. Nói rồi để đám người Diêu Mật tiến lên kính trà. Hạ Nhân sớm đặt trà lên tay Diêu Mật, Diêu Mật bất chấp xấu hổ, tiến lên quỳ xuống, gọi, tổ phụ mời người dùng trà. Tạ Đoạt Thạch, ha ha, cười nói, Ngóng cháu dâu dâng trà, ta ngóng đã nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng được đền bù mong muốn. Nói rồi nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, đưa một bao lì xì cho diêu mật. Đợi sự tú nhi và phạm tinh kính trà xong, tạ đoạt thạch liền lệnh cho đám người tạ đằng tiến lên hành lễ với cố phu nhân các nàng, gọi một tiếng nhạc mẫu. Sớm có nha hoàn đưa tiền lì xì cho cố phu nhân các nàng, các nàng nhận lấy, rồi vội vàng kín đáo đưa cho đám người tạ đằng. Lại nói vài câu chúc may mắn, rốt cuộc đã chính thức trở thành thân thích Sau đó quản gia dẫn những hạ nhân có uy tín lên bái kiến bọn người diêu mật Miệng nói bái kiến đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân Tạ đoạt thạch mang ý bảo quản gia ban thưởng cho hạ nhân phía sau Sau đó nói, sau này phủ tướng quân sẽ giao cho ba người tiểu mật các nàng xử lý Còn có những người cố phu nhân ở lại trong phủ tướng quân giúp đỡ giải quyết ra sự Chuyển hướng sang Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, các ngươi gác lại chuyện nhà mình. Đến phủ tướng quân hỗ trợ chấp trưởng gia sự, thực là khổ cực. Hiện nay có tiểu mật các nàng nắm giữ gia sự, không còn cần phải làm phiền các ngươi nữa. Đợi chúng ta trở về, nhất định sẽ báo đáp cực khổ mà hai mẹ con hai người đã bỏ ra nửa năm nay. Không dám nhận đáp ta của lão tướng quân. Mạnh Uyển Cầm thấy đại thế đã mất, thấy đám người cố phu nhân nhìn chằm chằm biết mình không còn lý do gì xen vào phủ tướng quân nữa, liền đứng lên nói, lúc đó vì thấy phủ tướng quân không có nữ quyến, nên mới gác lại gia sự nhà mình, tới đây giúp quản lý. Hiện nay phủ tướng quân đã có các nàng Diêu phu nhân, đương nhiên ta phải giao lại gia sự, trở về nhà mình. Vinh đệ tả ra phải xuất trinh, không biết nguy cơ không trở về là bao nhiêu, cố mị tuyết đến tận bây giờ có thể chút ra một hơi thở nhẹ nhõm. Thậm chí nàng cảm thấy bản thân may mắn vì trước kia không vì tạ đằng mà đi hủy danh tiếng. Hơn nữa, mẫu thân nhà mình quản lý phủ tướng quân hơn nửa năm, cũng thâu tóm không ít tiền tài. Lúc này trở về nhà, đồ cưới cũng dày lên hẳn, những thứ khác không cần so đo. Tạ đoạt thạch giao sắp chém loạn, trước mặt đám người đoan quận vương và la hãn chú ý chuyện gia sự. Lại trước mặt mọi người miễn cưỡng nói với các nàng yêu mật vài câu, lúc này mới nói với đoan quận vương và la hãn. Bọn ta không ở kinh thành Nếu phủ tướng quân có chuyện gì Mong chư vị chiếu cố nhiều hơn Đám người đoan quận vương vội vàng đồng ý Luôn miệng bảo tạ đoạt thạch yên tâm Nhất thời có quản sự đến bảo Lão tướng quân, tướng quân, thánh chỉ tới Cao công công đã đến ngoài cửa lớn Đợi đến khi mọi người cùng tạ đoạt thạch đi ra ngoài tiếp chỉ Cô phu nhân lúc này mới lôi diêu mật Muốn mắng nàng vài câu Nhưng thấy sắc mặt nàng không tốt Lại nuốt lời nói xuống Chỉ nói Mặc dù chưa chính thức cưới vợ Nhưng lão tướng quân cũng đã uống trà của con Lại có đám người đoan quận vương làm chứng Đương nhiên là chắc chắn Cũng đừng lo lắng Tiêu mật đã chuẩn bị nghe cố phu nhân mắng mỏ một phen Thấy ngược lại bà an ủi mình thì có chút ngoài ý muốn Thấp giọng nói Nương Nương không trách con à Cố phu nhân lắc đầu Kéo nàng qua rồi nói Nhận chỉ xong Chỉ sợ phải nhanh chóng xuất trinh Con mau tranh thủ thời gian, thu dọn vài món hành lý cho A đằng đi. Còn lời gì muốn nói với nó thì cũng nói hết ra đi. Sự di mụ và phạm di cũng không nỡ trách mắng sự tố nhi và phạm tinh. Chỉ dặn dò một phen. Một hồi sau, ba mẹ con vào phòng, giúp đám người tạ đằng thu thập hành lý. Tạ đoạt thạch nhận chỉ truyền bọn họ tiến cung. Vì sự tình khẩn cấp, cũng không nhiều lời, đoàn người theo cao công công xuất môn. Siêu mật ngây ngô dối ren một trận Khi quản gia đến nói Lúc này mới tỉnh hồn lại Tranh thủ thời gian bảo quản gia phái người ra ngoài cung điều tra tin tức Xem đám người tạ đằng hôm nay sẽ đến quân doanh Dẫn đại quân xuất phát Hay là ngày hôm sau mới xuất phát Còn hành lý có cần mang đến quân doanh không Bởi vì chuyện quá khẩn cấp Đám người tạ đoạt thạch vừa vào cung Thương nghị xong Không kịp hồi phủ Đã chạy tới quân doanh Chỉnh đốn quân mã Buổi chiều, đại quân ra trận, quản gia về phủ, bẩm báo từng việc một cho Diêu mật biết, lại xoa xoa tay nói, ta nghe nói, tướng quân chỉ mang theo lương thực một tháng, lương thảo của triều đình không đủ, đã buộc đoan quận vương chủ bị lương thảo, muốn trong vòng 10 ngày phải chuẩn bị đủ 3 tháng lương thực chuyển ra biên quan, đang nói, lại có một quản sự chạy tới bẩm, phu nhân, cao công công đến ngoài cửa rồi, bảo ba vị phu nhân đi ra ngoài tiếp chỉ, Mạnh Uyển cầm nghe được tỷ muội Diêu mật đi tiếp chỉ, hội vàng sai Mạnh bà tử đi dò la, sau đó nói với Cố Mị Tuyết, lúc này trở về nhà, việc nhỏ ý nhiều, đừng nên gây xung đột với các tộc muội của con. Hai mẹ con ta và phủ tướng quân có quan hệ họ hàng với họ Cố, lại đến phủ tướng quân trưởng quản gia sự, các nàng ấy mới làm thân làm thích. Bây giờ lão tướng quân bọn họ xuất chinh. Phủ tướng quân đổi Diêu mật làm trưởng sự các tàu mỗi ấy của con nhất định sẽ trở mặt nhưng cũng không nên cái vả với chúng nó. lời nói mang theo chút âu sầu. trước kia hy vọng cố mỹ tuyết được gà cho tạ đằng tốn hơn nửa năm vô ích. bây giờ rời phủ tướng quân chỉ sợ không tìm được con dễ như ý. cố Mị tuyết phấn nộ đáp, mẹ chúng ta cứ như vậy mà rời đi để mặc ấy ả diêu mật trưởng quản gia sự. mạnh uyển cầm cười khổ nói, mặc dù chưa chính thức thành hôn. Nhưng đám người đoan quận vương đã chứng kiến tạ đoạt thạch uống trà của riêu mật, tạ đằng gọi cố phu nhân tiếng nhạc mẫu, danh phận đã định, chúng ta không đi thì còn biết làm thế nào. Ở một nơi khác, tỉ muội riêu mật đã tiếp chỉ, tả ơn Cao Công Công, rồi sai người bưng trà tiếp đãi, cố phu nhân tinh mắt, sớm đã chuẩn bị hầu bao đặt trên khay trà dâng lên, Cao Công Công nâng chung trà lên, ngón tay nhất một cái đã nhét thẳng hầu bao vào trong tay áo phu nhân thấy hắn nhận hầu bao thì thở vào một hơi Sau này trong cung có tin tức Sợ rằng chính là do vị công công này đến truyền đạt Bởi vậy không thể không lấy lòng Sự di nương và phạm di vô cùng xúc động Không ngờ hoàng đế lại tự tay ngự phong con gái mình làm tam phẩm phu nhân Mặc dù cho đến lúc này Con gái mình vẫn chưa chính thức thành thân Nhưng vừa mới một đêm đã được hoàng đế thừa nhận Người ngoài chắc chắn sẽ không dám cười nhạo Hơn nữa, có lệnh phong là có thể nhận bổng lộc triều đình, mặc dù sau này ra làm sao, nữ nhi bọn họ luôn luôn được bảo vệ. Cao công công thấy ngày cũng không còn sớm, vội vàng cáo từ hồi cung. Tiêu mật đưa đến cửa phủ, nhìn Cao công công lên kiệu, sau đó mới xoay người đi vào trong, vừa đi vừa hỏi quản gia, hành lý chúng ta đưa, có tới tận tay tướng quân không? Quản gia trả lời, tiểu đao đã nhận, tự sẽ giao cho tướng quân. Nhìn xung quanh không có ai khác Diêu mật mới dừng bước hỏi Tạ bá, mạnh phu nhân và cố mỹ tuyết Quản lý phủ tướng quân hơn nửa năm Và cảm thấy Hai người họ sẽ dễ dàng bàn giao sổ sách sao Quản gia làm việc trong phủ tướng quân Đã mấy chục năm Cực kỳ trung thành với tạ đoạt thạch Tạ đoạt thạch đã phân phó ông toàn tâm Giúp đỡ tỉ muội diêu mật Ông đương nhiên sẽ không giấu giếm diêu mật Phu nhân, người bây giờ có lệnh phong Là phu nhân chân chính của phủ tướng quân Không thể không một mạnh uyển cầm các nàng bàn giao sổ sách Nhưng lão tướng quân đã dặn dò Nói rằng hai mẹ con bọn họ trưởng quản phủ tướng quân hơn nửa năm Luôn luôn chăm sóc cho bốn ông cháu ông chu đáo Cho nên lúc chuyển giao Nếu trong phố phòng thiếu thứ gì Cũng không cần để ý Chỉ cần ghi chép rõ ràng lại Tiền của là chuyện nhỏ Không cần quản chặt quá mức tiêu mật vừa nghe trước khi đi tạ đoạt thạch Còn căn dặn quản gia những lời này không khỏi cảm khái, tức khắc nói, tả bà yên tâm, ta cũng không phải là người hẹp hòi đến vậy, và lại hai mẹ con họ là thân thích của phủ tướng quân, ta sẽ không vạch mặt hai người họ. Bởi vì ngày hôm trước xảy ra nhiều chuyện, đêm hôm trước bị dày vò nguyên đêm, bây giờ lại dối ren tiêu mật đã sớm mệt mỏi khủng khiếp, dùng cơm xong nàng lập tức lên giường nghỉ ngơi. Tới sáng ngày thứ hai, mỗi phủ đều có phu nhân và tiểu thư tới đưa quà mừng, Thứ nhất chúc mừng ba người các nàng, gà, vào phủ tướng quân. Thứ hai chúc mừng các nàng được phong cáo mệnh phu nhân. Người cố phủ cũng đến, miệng đều khen số các nàng may mắn và chúc các nàng chóng sinh quý tử. Ba người cố phu nhân giúp đỡ tiếp đãi, không thể không bày ra vài bàn rượu và thức ăn. Mời các phu nhân tiểu thư ngồi quay quần, xem như là tiệc cưới. Bởi vì vinh đệ tạ đằng xuất trinh, lần này đi sống chết không biết. Mọi người cũng không dám vui mừng uống quá mức, chỉ hớp vài chén, nói vài câu may mắn, rồi trêu gẻo tỉ mũi riêu mật vài câu, sau đó giải tán. Đợi đến khi mọi người giải tán, lão phu nhân dẫn đám nữ quyến hồi cố phủ, trông thấy hai ba người còn muốn ở lại phủ tướng quân. Liền nháy mắt ra hiệu cho người ta lôi đi, sau khi về đến cố phủ mới nói với chúng nữ quyến. Mạnh phu nhân và cố mị tuyết còn chưa đi, nữ quyến cố phủ chúng ta đã nặng nặc đòi ở lại phủ tướng quân, là có ý lấy đông hiếp ít. Hơn nữa tiểu mật chúng nó tuy chưa chính thức gả vào phủ tướng quân, nhưng có lệnh vua, cũng chính là phu nhân phủ tướng quân. Chuyện của phủ tướng quân, chúng ta không được giả mụ dây vào. Cũng đừng tưởng rằng bọn nó non người mà tính vơ cái này bét cái kia, chỗ ấy không phải còn có A giao với Sử Di Nương và Phạm Di Sao. Phạm Lão Phu Nhân đã nói như vậy, mọi người cũng không tụ tập kéo đến phủ tướng quân nữa. Mạnh Uyển cầm và cố mị tuyết thấy người cố phủ không tới nữa thì thở vào nhẹ nhõm, nhanh chóng chuyển giao sổ sách cho diêu mật, dẫn đến kiểm kê những vật cất giữ trong phố phòng, sau đó chỉ ra những chi phí cho các khoản mục. Chỉ trong 3 ngày đã bàn giao xong xuôi, rõ ràng, hai mẹ con thu dọn hành lý, dẫn theo Mạnh Trung và Mạnh Bà Tử, hai kiệu nhỏ nhấc lên, trở về nhà mạnh uyển cầm và cố mỹ tuyết vừa đi cố phu nhân lập tức giúp diêu mật kiểm kê lại một lượt thấy đa số lão mục còn dư lại ở phủ tướng quân đều trung hậu liền yên lòng sau đó cùng sử di nương và phạm di kéo nhau vào phòng bếp chuyên tâm làm đồ ăn cho tỷ muội diêu mật rất lo trong bụng các nàng có của quý sơ ý một chút sẽ hỏng chuyện trong lòng diêu mật trống rỗng vô cùng ân hận tại sao lại không bày tỏ sớm một chút uổng phí biết bao nhiêu thời gian tươi đẹp sử tú nhi cũng ngu ngơ ban đầu nàng là muốn gả cho lão tướng quân không ngờ đột nhiên lại trở thành nghĩa tôn nữ của lão tướng quân càng đột ngột hơn là động phòng với tạ thắng vẫn còn rất mơ hồ nhưng trong lòng vừa ngọt ngào vừa vui mừng lại vừa âu sầu phạm tinh lại không nghĩ nhiều như vậy vừa ở không rảnh rỗi liền theo thùa may vá chưa tới ba ngày đã làm được hai bộ quần áo trẻ con dường như rất chắc chắn trong bụng mình có em bé Ba người bởi vì trước đầy ngủ chung giường, mỗi đêm đều thủ thỉ với nhau. Bây giờ mỗi người ngủ một nơi, liền sâu sắc cảm giác được đêm khuya cô đơn tịch mịch, vừa bàn bạc. Mỗi người liền thu dọn đến đại sương phòng, buổi tối ngủ cùng một chỗ, thủ thỉ tâm sự. Mấy ngày nay diêu mật nghe được không ít tin tức, dầu dĩ nói, quản gia thăm dò được tin. Nói rằng đoan quận vương chỉ quên được hai tháng lương thực, quốc khố chỉ còn dư lại một ít vải thô dù có bán cũng không được bao nhiêu tiền. trước đây 10 năm trong chiến tranh, tin tức bay đầy trời, dù các nàng là tiểu thư được chiều chủ cũng nghe thấy, chiến tranh không chỉ bằng quốc lực, mà năng lực chiến lĩnh có hay không là phụ thuộc vào lương thảo. trong thâm tâm các nàng, đương nhiên là cảm thấy lang quân của mình uy mãnh, nhất định sẽ đánh lùi được quân địch, nhưng vấn đề là lương thực ít ỏi này. phạm tinh nghe lời của diêu mật. Tháo cây châm cài tóc xuống nói, ta không có năng lực, nhưng những nữ trang này có thể bán ra tiền giao cho đoan quận vương, xung vào quân tư. Tuy là những mối bỏ biển, nhưng cũng tốt hơn không có gì. Sử Tú Nhi cũng lặng lẽ tháo vòng ngọc trên tay ra, đặt bên cạnh châm ngọc bít của Phạm Tinh. Tỏ ý, nàng cũng định ngon toàn bộ nữ trang bán thành tiền mặt cho quân tư. Hiêu mật cầm châm lên cài vào đầu của Phạm Tinh. Rồi cầm vòng ngọc lên mang vào tay cho Sử Tú Nhi, cười nói, quần áo chúng ta mặc, cũng là của phủ tướng quân. Bây giờ làm như vậy là không may. Huống chi đồ đạc của chúng ta chẳng có gì giá trị, hay là lấy gì đó từ khố phòng ra bán thành tiền mặt góp vào quân tư thôi. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nghĩ nghĩ, đều gật đầu. Phủ tướng quân chưa chính thức lấy các nàng làm vợ, cũng không có sính lễ, nên hiện giờ các nàng cũng chưa có của hồi môn. Một chút nữ trang trên người này coi như là đồ cưới của mình. Nếu xảy ra biến cố, người tộc tạ thị muốn tới can thiệp vào chuyện của phủ tướng quân, của cải của phủ tướng quân, cũng không do các nàng làm chủ. Thay vì bán nữ trang của mình, không bằng bán của cải của phủ tướng quân lấy tiền mặt trước. Diêu mật lại nói, hiện giờ nhân số nữ tử trong kinh thành rất nhiều, quản lý trưởng sự, đa phần là con gái, những tài vật kia cũng là do các nàng quản lý trong tay muốn các nàng quên tiền ra, e rằng rất khó. chúng ta là cáo mệnh phu nhân, vẫn nên đệ sổ cầu kiến hoàng hậu, xin một phân tình, giúp đoan quận vương quên của vật. thứ nhất, chúng ta là nữ tử, thuyết phục họ dễ hơn. thứ hai, chúng ta là nữ quyến phủ tướng quân, chúng ta không đóng góp không sốt ruột, thì ai sẽ sốt ruột đóng góp chứ? sử tú nhi và phạm tinh vừa nghe xong, một trái một phải ôm lấy diêu mật nói, tiểu mật, muội tỷ ăn cái gì? Sao đột nhiên thông minh như vậy? tiêu mật thấy các nàng không nghiêm túc, đẩy tay các nàng ra, cười nói, chúng ta là nữ quyến phủ tướng quân, dù sao cũng phải ra tay chứng tỏ đẳng cấp của nữ quyến phủ tướng quân. Mười năm chiến tranh, đã tiêu hao hết quốc lực, từng có một lần, quốc hố chống không, gom góp không được quân tư, mẫu thân tạ đằng và tạ vân, năm đó đã gắng sức thuyết phục các nữ quyến, sung không ít quân tư, Sau này đánh thắng trận, trong cung ban thưởng, những thứ ấy cũng là những thứ nữ quyến quyên góp cho quân tư. Trước đây, nam nhân phủ tướng quân đánh giặc ở bên ngoài. Nữ nhân phủ tướng quân ở hậu phương quyên góp quân tư. Đây chính là nguyên nhân mà Hoàng Đế vô cũng tôn trọng phủ tướng quân. Còn đám người đoan quận vương và la hãn nghe tin biên ải báo nguy, liền gạt tư tình cá nhân sang một bên, bằng lòng thành toàn cho tạ đằng và diêu mật. Nếu không có phủ tướng quân, nước đại ngụy sẽ ra làm sao, thật sự không dám nghĩ tới. Ba người bàn bạc một đêm đều cảm thấy, nam nhân ở bên ngoài đánh trận, các nàng không thể cứ ngồi yên như vậy, cần phải đóng góp sức lực. Diêu mật mím môi nói, chúng ta mặc dù không so được với tiểu cô cô các nàng, nhưng cũng không thể khiến người ta coi thường. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đều gật đầu nói phải, nữ tử thân phận như các nàng. Bất thình lình trở thành cáo mệnh phu nhân, trưởng quản phủ tướng quân. Nếu như tạ đằng bọn họ giành thắng lợi trở về, phong quang vô hạn, sợ rằng sẽ có người chỉ trích các nàng ăn không ngồi rồi, không xứng đáng làm phu nhân tướng quân. Nếu như lúc này có thể trợ giúp quyên góp quân tư, vì nước tận lực, đến lúc đó công trạng của huynh đệ tạ đằng, cũng có một phần của các nàng trong đó, người nào mà dám xem thường các nàng chứ. Ngày thứ hai, Đoan Quận Vương nghe được tin tỷ muội Diêu Mật cầu kiến Hoàng hậu, xin được trợ giúp quyên quân tư thì vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Hắn đang như hết cả đầu vì chuyện này, tỷ muội Diêu Mật nguyện ý tương trợ, chính là cầu còn không được. Tỷ muội Diêu Mật bàn bạc trên đường, khi đến Tuyên Vương phủ cầu kiến Đoan Quận Vương, nói: "Quận Vương, chúng ta không thể so với phu nhân tướng quân và tiểu cô cô nam ấy, ở kinh thành cũng không quen được nhiều người." Nếu như thuyết phục nói xuông chỉ sợ là rất khó quên được quân tư Nhưng ở đây chúng ta muốn mượn sức của quận vương mới có thể thành sự Các nàng cứ nói Đoan quận vương nghĩ cũng phải vội vàng gật đầu Chỉ cần ta có thể làm nhất định sẽ cố gắng hết sức